Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 418 Đàm Phán và Hòa Bình. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi, rết dư hồng rica, bê Cuối cùng Mặt Tu Nghiêu cũng không đi gặp sứ giả Bắc Nhung, ném chuyện này cho Diệp Ly. Không thể không nói, đôi khi Mặt Tu Nghiêu bút đồng làm cho người khác phải đau đầu. Bên kia, bọn người bô lão đang chỉ trích định vương phi thân là nữ tử lại tham gia vào chính sự. Bên này hắn quan minh chính đại đem chuyện đàm phán với Bắc nhung trực tiếp giao cho vương phi đi xử lý. Chẳng khác gì không chút do dự hung hăng ném một cái tác vào mặt những lão đầu tự cho có thể vượt mặt định vương. Vừa mới bị định vương không chút lưu tình cho một cái tác vào mặt. Bọn họ còn không thương nghị ra đối sách cũng không dám nói gì thêm Chỉ phải trốn trong nhà mà hờn dỗi Bái kiến định vương phi Bên trong dịch quán bắt nhung gia luật hoan tâm bình khí hòa chào dịp ly Cũng không bởi vì mặt tu nghiêu không tự mình tiếp hắn mà cảm thấy tức giận Không nói địa vị của định vương phi ở mặt gia quân Bác Nhung bây giờ là chiến bại một phương Bọn hắn không có tư cách dị nghị Thái tử Bác Nhung hữu lễ Diệp Ly không thể không cảm thán tâm tính gia luật hoang Hôm nay song phương đến tình hình như thế này còn có thể khắc chế hữu lễ Đương nhiên Đồng thời cũng muốn cảm thán quyền thế chính trị ảnh hương đến lòng người Cho dù được xưng là tính tình cương trực nhất thì người bác Nhung cũng học được không ít giả dối. Diệp Ly ngồi xuống không cùng gia luật hoang vòng vo, hỏi công chú Dung Hoa có đi cùng thái tử không? Gia luật hoang dĩ nhiên không ngờ câu đầu tiên Diệp Ly hỏi là công chú Dung Hoa. Sửng sốt một chút mới gật đầu nói thật không dám giấu dinh. Dung Hoa xác thực đi theo tới ly thành. Diệp Ly nhớ mày cười nói quả nhiên Bác Nhung Vương rất yên tâm về Thái tử. Bắc Nhung Vương coi công chúa Dung Hòa thành thẻ bạc để đàm phán với mặt gia quân. Đàm phán còn chưa tiến hành lại để cho gia luật hoang đem người về. Thật sự để cho người ta có chút không rõ rốt cuộc Bác Nhung Vương thật sự muốn đem cho cốt gia luật giả và tướng sĩ Bác Nhung chỉ là nói suông thôi. Gia luật hoang cười khổ nói Tại hạ được lệnh phụ vương Nhất định phải mang di cốt thất đệ Và tướng sĩ Bác Nhung về Kính xin vương phi thành toàn Về phần Dung Hoa Cũng nhờ vương phi trong nom Diệp ly nhìn ra luật hoang Nói ngược lại thái tử tình thêm ý trọng Với công chúa Dung Hoa Cuối cùng cũng không cô phụ Công chúa Dung Hoa mấy năm nay Ở Bác Nhung Gia luật hoang khe khẽ thở dài, nói tại hạ vô năng, lại để cho vương phi chê cười. Ta đưa Dung Hoa đến bái kiến vương phi. Gia luật hoang quay người phân phó người hầu bên cạnh, chỉ chút lát sau công chú Dung Hoa liền từ hậu đường đi ra. Công chú Dung Hoa đã đổi siêm y, trung nguyên lộ ra vài phần tiểu tuổi tái nhạt. So với lúc gặp trước đây thiếu đi vẻ xinh đẹp động lòng người. Vương Phi Công chúa Dung Hoa dịu dàng cúi đầu Nói khẽ Diệp Ly dơ tay lên vịnh nàng Cười nói công chúa không cần đa lễ Mời ngồi Ba người lần nữa ngồi xuống Diệp Ly mới nhìn ra luật hoang Nói vương ra gia giao việc đàm phán Với Bắc Nhung cho bản Phi Chắc hẳn mấy ngày trước Công tử Thanh Trần đã đề cập Với thái tử về điều kiện Của định vương phủ rồi Không biết thái tử gia luật hoang nghĩ như thế nào? Gia luật hoang cao mày nói chiến mã bác nhung ta là lập quốc chi căn bản. Định vương phủ muốn một vạn chiến mã. Thứ cho bản vương nói thẳng. Thật sự có chút ép buộc. Dùng quyền lợi tại hạc, chỉ sợ không cách nào đáp ứng. Chuyện đàm phán vốn cũng không phải một sớm một chiều có thể thành. Diệp ly cũng không để ý cười nói thái tử gia luật không cần vội vã trả lời bản phi Dù sao thái tử cũng muốn nấn ná ly thành một thời gian Không bằng thái tử cũng có thể cùng Bắc nhung vương thương nghị lại Thái tử nghĩ thế nào Gia luật hoang gật đầu cười nói ra tạ vương phi thôn cảm Vô luận chuyện lần có thành hay không Công chúa Dung Hoa xin trả lại cho đại sở. Kính xin vương phi chăm sóc nàng xem như thành ý bắt nhung ta. Công chúa Dung Hoa lạnh nhạt, rũ mắt yên tĩnh ngồi bên cạnh. Làm như không để ý ra luật hoang và Diệp Ly đang thảo luận về nàng. Diệp Ly không quên nhìn công chúa Dung Hoa. Khe khẽ thở dài nói công chúa ở lại ly thành. Định vương phụ dĩ nhiên vẫn đối đãi tốt với công chúa Nếu công chúa nhớ người thân Thì bản phi sẽ phái người đưa công chúa về Giang Nam Công chúa Dung Hoa là công chúa hòa thân Vô luận ở lại Ly Thành hay đi Nam Kinh Cũng sẽ không ai dám bạc đãi nàng đấy Công chúa Dung Hoa cười nhạt một tiếng cười khổ nói Giang Nam Làm gì có người thân của ta Dung Hoa muốn trở lại trường hương phụng dưỡng Chiêu Dương cô cô, thỉnh vương phi thành toàn. Lúc trước triều đình đại sở dời Nam, công chúa Chiêu Nhân xuôi Nam, công chúa Chiêu Dương lại lự lại sở kinh. Về sau mặt ra quân đoạt lại sở kinh đổi tên thành trường hương. Đại trưởng công chúa Phúc Huy bệnh chết. Công chúa Chiêu Dương vẫn còn ở lại trường hương vì đại trưởng công chúa giữ đạo hiếu. Công chúa Chiêu Nhân xuôi nam không lâu cũng bệnh chết. Hôm nay tính ra, công chúa Đớt Hoa chỉ còn công chúa Chiêu Dương là người thân thân cận nhất thôi. Diệp Ly gật đầu nói cũng tốt, qua ít ngày nữa công chúa Chiêu Dương cũng đến Ly Thành. Đến lúc đó công chúa có thể cùng công chúa Chiêu Dương trở về trường hương. Công chúa Dung Hoa cảm kiếp gật đầu nói đa tạ Vương Phi. Nói xong, liền cúi đầu không hề nhìn ra luật hoang. Ra luật hoang nhìn thoáng qua công chúa Dung Hoa, thần sắc hơi động lại cuối cùng cũng không nói gì thêm. Vợ chồng 10 năm, làm sao hoàn toàn không có tình cảm? huống chi công chúa Dung Hoa là nữ tử cực kỳ xinh đẹp lại thông minh, không giống những nữ tử bình thường ở Bắc Nhung. Nhưng công chúa Dung Hoa không có quan trọng bằng vương vị Bắc Nhung, hôm nay từ biệt chỉ sợ không hẹn gặp lại rồi. Thời điểm dịp Ly rời khỏi dịch quán Bác Nhung, công chúa Dung Hoa liền trở về. Gia luật hoang dẫn theo công chúa Dung Hoa đến Ly Thành, mặc kệ đàm phán có thành hay không cũng không nghĩ sẽ mang nàng về. Đã như vậy, Dung Hoa lúc nào trả cho định vương phủ cũng không sao rồi. Dứt khoát liền để cho Diệp Ly mang người đi Trở lại định vương phủ Bố trí cho công chúa Dung Hoa xong Nhìn sắc mặt ảm đạm của Dung Hoa công chúa Diệp Ly cũng chỉ ngầm thở dài cũng không an ủi nhiều Về sau vô luận là định vương phủ hay đại sở và bác nhung quan hệ tốt hay xấu Công chúa Dung Hoa cũng không thể trở lại bác nhung Công chú Dung Hoa cũng là người thông minh. Đương nhiên sẽ không thể không rõ thế cục bây giờ đối với nàng xem như vô cùng không tệ. Gia luật hoang đối với nàng coi như có vài phần tình nghĩa rồi. Lúc này chỉ lo lắng cho mấy đứa con còn ở Bắc Nhung. Nhưng vô luận là định vương phủ hay đại sở ở Giang Nam cũng không thể thay nàng mang những đứa bé kia về. Hiện nay người Trung Nguyên và Bác Nhung cường hận càng lớn, mấy đứa trẻ kia ở đại sở cũng không phải là chuyện tốt gì. Trải qua vài ngày đàm phàn với gia luật hoang, vốn kiên trì không chịu nhượng bộ rốt cục gia luật hoang cũng đồng ý dùng một vạn thất chiến bã Bác Nhung đổi lấy di cốt gia luật giả và tướng sĩ Bắc Nhung chết trận. Đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn của Diệp Ly Lúc này đây bà dưới tay mặt gia quân Bác Nhung có thể nói là quốc lực giảm đi Bác Nhung vốn đã hoang vắng Thổ địa càng cổi Muốn khôi phục cường thịnh Chỉ sợ 10 năm 20 năm cũng không làm được Mà chưa tính mặt gia quân chủ động xuất kích Không cho bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức Dùng một vạn chiến mã đổi lấy cơ hội nghỉ ngơi Đối với Bác Nhung lâu dài không thể nói là tốt, nhưng hiện tại Bác Nhung không còn lựa chọn khác. Thời điểm xong phương ký hiệp nghị hòa bình, mặt tu nghiêu cũng tự mình xuất hiện. Nhưng quốc thư ký bên trên như cũ vẫn là Diệp Ly và Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần hiện nay là hữu tướng. Dĩ nhiên có tư cách đại biểu định vương ký hiệp nghị đấy. Nhưng Diệp Ly thân là nữ tử làm cho sứ giả Bác Nhung có chút không yên lòng. Đây không phải bọn hắn xem thường Diệp Ly, mà là bọn hắn hiểu rõ quy của truyền thống của Trung Nguyên. Tại trường hợp chính thức nữ tử không có tiếng nói. Bởi vậy không thể không hoài nghi hiệp nghị hòa bình có hiệu dụng hiệu lực tác dụng. Chống lại hoài nghi người Bác Nhung. Ánh mắt của đám danh môn thế gia bất mãn. Diệp Ly cũng lơ đỉnh. Dứt khoát ký đại danh của mình vào bản hiệp nghị. Đợi đến lúc song phương trao đổi bản nghiệp nghị. Mặt tu nghiêu mới đứng dậy kéo Diệp Ly nói với gia luật hoang thái tử gia luật. Ta và ngươi song phương đã ký quốc thư. Bản phương hy vọng mau chóng nhận được một vạn thất chiến mã Bắc nhung. Nghe vậy khó môi ra luật hoang không khỏi co giật. Người Trung Nguyên ra thiết nói chuyện quanh co lòng vòng làm đấu ớt người nghe chóng phán. Nhưng ra luật giả phát hiện. Nói chuyện trực tiếp cũng làm người nghe không chịu được. Ý tứ mặt tu nghiêu vào trong tay gia luật hoang là nếu không vì một vạn con chiến mã. Bản vương làm gì có tâm tư cùng Ngươi ký hiệp nghị hòa bình. Định Vương yên tâm, chỉ cần Mạc Gia Quân tung thủ ước định, trong vòng 3 tháng, một vạn con chiến mã nhất định sẽ đưa tới Trung Nguyên. Gia luật Hoang nói. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày nói bản vương dĩ nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Một vạn con chiến mã, 10 năm song phương đều không nhắc đến chiến sự. Gia luật Hoang gật đầu. Về sau Bắc Nhung và Định Vương chính là nước bạn Bạn Thái Tử Kính mời Vương ra và Vương phi một ly Mặt tu nghiêu lạnh nhạt cũng không phản đối Quốc cùng quốc vốn là như thế Không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có địch nhân vĩnh viễn Có vĩnh viễn chỉ là lợi ích Tuy nhiên bên ngoài song phương nói là giao hảo Nhưng vẫn hiểu rõ đối phương Vô luận Bác Nhung hay Định Vương Phủ đều không còn khí lực để đánh tiếp một trận Chỉ có điều Bác Nhung thảm hại hơn Định Vương Phủ Định Vương Phủ lấy hết sức đánh một trận mà nói Chẳng qua là được không bù mất mà thôi Mà Bác Nhung lại đánh thì tai hoạn ngập đầu rồi Cho nên Bác Nhung phải trả giá càng nhiều một ít mà thôi Một khi song phương không muốn trì hoãn mà động thủ, cái gọi là hiệp nghị hòa bình cũng là rộng tuyết mà thôi. Lúc sứ giả Tây Lăng và đại sở đến Ly Thành, vừa vạn định vương và bác nhung vừa ký xong hiệp nghị. Nghe được tin này, sắc mặt sứ giả hai nước đều khó coi. Định vương phủ và bác nhung ngưng chiến. Rất có thể lực chú ý chuyển hướng về phía Nam. Vô luận là đại sở hay Tây Lăng Hiện tại cũng không chịu được một kích của mặt gia quân Tất cả mọi người không thể không đối mặt với sự thật Nhiều năm tranh đấu gay gắt như vậy Người thắng sau cùng hiển nhiên là định vương phủ Khởi bẩm vương gia vương phi Sứ xã đại sở và Tây Lăng đến bái kiến Lúc nghe được tin tức, mặt tu nghiêu và Diệp Ly đang ngồi trong sân ôm hai tiểu bảo bảo chơi đùa. Hai bảo bảo hạ sinh không lâu đã được giao cho từ gia nuôi dưỡng, Diệp Ly luôn luôn cảm thấy ái nấy về điều này. Từ khi sau trở về, Diệp Ly lôi kéo mặt tu nghiêu làm bạn với hai bảo bảo. Thỉnh thoảng mặt tiểu bảo cũng đến tham gia náo nhiệt. Mặt tu nghiêu rất yêu thích tiểu công chúa Cũng theo dịp ly mỗi ngày mang hai tiểu bảo bảo chơi đùa Hai người ngược lại thành người thanh nhàng nhất trong ly thành náo nhiệt này rồi Cùng đến sau dịp ly nhướng mày hỏi Mặt tu nghiêu không để ý Lạnh nhạc nói hai bên lộ trình không sai biệt lắm Cùng đến một chỗ cũng không có gì lạ Bên Giang Nam là ai đến? Thì vệ bẩm báo nói hồi vương gia À du vương đại sở mang theo vị tân sở hoàng cùng đi Du vương Mặt cảnh du mặt tu nghiêu không nhớ lắm mấy vương gia hoàng thất đại sở Khi còn bé còn có nhớ một chút Về sau lớn lên đặc biệt sau khi định vương phủ gặp chuyện không may Thì gần như không liên quan tới những người này Cho nên hôm nay ấm tượng về mặt cảnh du cũng không sâu sắc. Diệp Ly đứng dậy ôm lân nhi đã ngủ trong tay thả xuống chiếc giường nhỏ. Nói Tây lăng trấn Nam Vương và sở hoàng đã điếc thân tới. Chúng ta cũng nên ra gặp. Miễn cho mất cách bậc lễ nghĩa. Mặt tu nghiêu gật đầu buông tiểu công chúa ra đi theo Diệp Ly gặp khác. Trong đại sảnh định vương phụ. Hai bên nhân mã mỗi bên ngồi một phương. Tiểu hoàng đế đại sở tân nhiệm mặt Tùy vân năm nay chưa tới 12 tuổi. Ngồi phía trên bên vị trí đại sở. Tuy ăn mặt lông bào đẹp đẽ quý giá nhưng sắc mặt lại suy yếu cùng với kinh hoảng. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mặt cảnh du bên cạnh. Bên kia lôi đằng phong mặt triều phục tây lăng trấn nam vương. Nhìn qua khí vũ hiên ngang, khí độ ôm dung So với lúc trước thỉnh thoảng vội vàng sao động thất thố Càng nhiều thêm vài phần trầm ổn cùng với trấn định Quan viên ngồi dưới tay hắn đều rủ mắt nghiêm nghị Một bộ dáng coi trấn Nam Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó So với đại sở càng thêm nhiều phần khí độ Vương ra đến Vương Phi đến ngoài cửa giọng nói người hầu Vương phủ truyền đến. Chỉ thấy áo tóc trắng của định Vương nắm tay Vương Phi mặc bộ áo xanh tóc đen đến. Chỉ nhàn nhạt quét mắt qua mọi người, lại để cho người khác có một cảm giác áp lực trầm trọng. Lôi đằng phong nhìn đôi bếp nhân trước mắt. Thần sắc trong mắt biến ảo. Chút lát đã giấu tất cả cảm xúc. Bình tĩnh đứng dậy chắp tay nói định vương Vương Phi Bạn vương quấy rầy kính xin hai vị chớ trát Diệp Ly có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lôi đằng phong Mới chỉ có hai tháng Lôi đằng phong lại có thể biến hóa lớn như vậy Gián người tuấn Mỹ cao ngất ngược lại ẩn ẩn thêm khí độ của lôi chấn đình năm đó Mặt tu nghiêu đồng dạng đánh giá lôi đằng phong liền rời đi Vung tay lên cười nói trấn nam vương khách khí Trấn nam vương đường xa mà đến Vẽ vang cho kẻ hèn định vương phủ Mời trấn nam vương ngồi Đúng là không ai đề cập đến trận đại chiến một tháng trước Càng không ai nhắc tới cái chết của lôi trấn đình Tuy bên Tây lăng không ít người sắc mặt đều khó coi Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được Mặt tu nghiêu kéo dịp ly ngồi xuống, nhìn sở hoàng mặt tùy vân và mặt cảnh du bên kia. Mặt tùy vân đứng dậy, đối với mặt tu nghiêu khom người vái chào nói tùy vân bái khiến định vương thuốc. Ánh mắt mặt tu nghiêu chết lên, cười vang nói sở hoàng ở xa tới là khách, làm gì đa lễ vậy? Mời ngồi! Mặt cảnh du ngồi bên cạnh đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Trong lòng có chút bớt đắc dĩ thờ dài cười nói xác thực định vương là trưởng bối hoàng thượng. Xương một tiếng vương thúc cũng không quá. Định vương không cần để ý. Nếu luận về gia phả mà nói. Mặt tùy vân cũng không phải xương mặt tu nghiêu là thúc thúc mà là thúc công. Nhưng mặt tu nghiêu hiển nhiên không có tâm tư liên hệ với hoàng thất đại sở. Mặt cảnh du hiểu. Lúc trước đại sở và định vương phủ đã xé toan mặt rồi. Chỉ cần đầu ớt mặt tu nghiêu không hỏng. Cái ý nghĩ hảo huyền căn bản không đáng tin cậy rồi. Cho nên tuy thất vọng nhưng lại không quá mức để ý. Mặt tu nghiêu mỉm cười không nói, lấy thông minh của hắn há không biết đại sở đánh chủ ý gì. Chỉ có thể nói, Nam Kinh cùng mấy lão đầu tử trong ly thành thật là đều khờ khảo. Thấy mặt cảnh du có chút xấu hổ. Diệp Ly mở miệng nói sở hoàng và trấn Nam Vương đường xa mà đến. Chắc là một đường khổ cực. Bản Phi sai người chuẩn bị dịch quán. Kính xin hai vị đến dịch quán nghỉ ngơi. Buổi chiều Bản Phi và Vương ra vì hai vị khách phương xa đến mà dùng cơm. Lôi đằng phong trầm mặt gật đầu nói đa tạ vương phi Những ngày này lôi đằng phong tuy trầm ổn rất nhiều Nhưng đối mặt với địch nhân dết phụ vương nhất thời có chút cố sức đấy Nhìn mặt tu nghiêu và diệp ly khoan thai thông dông trước mắt Trong lòng lôi đằng phong đột nhiên có chút mệt mỏi Cũng không có tâm tư nói gì thêm Mặt cảnh du nhìn thoáng qua mặt tùy vân rõ ràng có chút mệt mỏi cũng ngực đầu nói như thế, liền cảm ơn vương phi rồi. Du vương khách khí. Diệp ly cười nhẹ nhàng nói. Rất nhanh, lôi đằng phong và bọn người mặt cảnh du cáo từ rời đi. Vốn chính là mới đến ly thành tới gặp cũng là lễ mà thôi. Cho dù thực có chuyện gì cũng phải chờ nghỉ ngơi đã rồi bàn sau. Nhìn một đoàn người rời đi Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Lôi đằng phong thay đổi nhiều Khó trách trong thời gian ngắn như vậy Có thể khống chế được Tây Lăng Nếu qua vài năm Chỉ sợ là một đối thủ không tệ Lôi đằng phong là bị hào quang Của lôi chấn đình áp chế quá lâu Nên mất đi nhiều khí Một khi đã không còn lôi chấn đình Phản phức không thể vượt qua ngọn núi lớn Lôi đằng phong biến hóa tiến bộ đáng được xưng là thần tốt đấy Mặt tu nghiêu như mày nói coi như là đối thủ cũng sẽ không là đối thủ của bản vương Thời điểm lôi đằng phong chính thức tưởng thành Lúc đó đối thủ của lôi đằng phong dĩ nhiên không là hắn rồi Định vương điện hạ thỏa mãn tính toán Không chút nào ái nấy với nhi tử của mình Dựng cho bé một đối thủ tương lai lợi hại Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn hắn một cách Nhàn nhạt mỉm cười nói đại sợ có ý gì Một tay nắm tay Diệp Ly Mặt tu nghiêu miễn cưỡng nói còn có thể có ý gì Những lão gia họa ở Nam Kinh ý nghĩ hảo huyền Đưa mặt tùy vân đến lấy lòng bản phương t r u i u lơ lơ Vân Nơn nói không chừng bản vương nghĩ lại cùng đại sở bắt tay làm hòa lần nữa mặc tu nghiêu hắn không có nhi tử sao. Đánh được Giang Sơn cho dù hắn không có hướng thú cũng lưu lại cho con hắn a Chẳng lẽ mặt gia quân lại phải dây dưa mãi với đại sở. Diệp Ly sưởng sờ cũng nhịn không được lắc đầu cười. Không thể không nói trên triều đình. Những lão đầu này đôi khi có cách nghĩ phức tạp làm người ta nhớt đầu Nhưng đôi khi lại thờ khảo đến mức ta muốn bật cười Bọn hắn như thế nào sẽ cho rằng mặt gia quân cùng đại sở quyết liệt Mặt gia quân thương vong nhiều như vậy Về sau lại có thể bắt tay làm hòa Người định vương phủ không phải là bồ Tát thiện tâm Chắc không phải là ý tứ của mặt cảnh du Diệp Ly nói Tuy mặt cảnh du có vẻ cung kính mặt tu nghiêu Nhưng lại không chân thành Mặt tu nghiêu cười nói mặt cảnh du có thể sống đến bây giờ nắm đại quyền Dĩ nhiên không phải đồ đần Không phải hắn không hiểu Chỉ có điều Hiện tại chỉ sợ hắn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế triều đình đại sở Mặt cảnh lê đần hơi vụn về và ngốc nghếch Nhưng Giang Nam là địa bàn của hắn Hơn nữa so ra Mặt cảnh Lê thủ đoạn ngoan độc hơn Lúc còn mặt cảnh Lê Những lão đầu này không dám bắt đầu nháo sự Hiện tại Tân Hoàng Sơn Lập Còn không thừa thời cơ bắt đầu cậy già lên mặt mới là lạ, lạ Chàng định làm gì Diệp Ly cười hỏi Mặt tu nghiêu nói bản vương đã phá tan mặt cảnh kỳ và mặt cảnh lê Còn mặt tùy vân là việc của mặt tiểu bảo Bằng không người khác còn tưởng bản vương muốn dây dưa với người của hoàng thất đại sở Bắt nạt một đứa trẻ mười mấy tuổi Quay lại Gọi mặt tiểu bảo đi xem mặt tùy vân Miễn cho tiểu tử kia nhàn rỗi không việc gì làm Mỗi ngày đảo quanh trước mặt tâm nhi Chàng nói là Mặt tuổi vân Diệp ly như mày Nghi hoặc nhìn mặt tu nghiêu Nếu như mặt tuổi vân Không đáng giá mà nói Mặc tu nghiêu sẽ không cố ý Nhắc tới còn muốn mặt tiểu bảo Xem nó Mặt tu nghiêu thấp giọng cười Nói ta cảm thấy được Tiểu tử kia không chừng là người thông minh Êt nhất Thông minh hơn cha Và thúc thúc hắn Diệp Ly bớt đắc dĩ thở dài, nàng đến cùng không phải người sinh ra ở hoàng gia. Ngoài sáng tính toán nguy hiểm nàng không lo, nhưng đối với những chuyện vụn trộm thật sự không thể an hiểu. Ít nhất vừa mới nói mấy câu, nàng hoàn toàn nhìn không ra mặt tùy vân có gì dị thường. Mặt tu nghiêu sung sướng cỏ sát mấy sợi tóc nhàng nhạt hương thơm của Diệp Ly. Cười nói tiểu tử kia hành động không tệ Nếu không đúng lúc nhìn hắn Bản vương thiếu chút nữa Bị hắn lừa gạt Ánh mắt hắn nhìn bản vương Cũng không biểu hiện ra sự sợ hãi Nhưng đến cùng vẫn là con nít Ước chừng từ nhỏ chưa được giáo huấn Vẫn lộ chân tướng Diệp ly gật đầu Muốn trước mặt mặt tu nghiêu Không lòi đuôi thật sự không dễ dàng Cái đứa bé kia chỉ sợ là cô ý biểu hiện bộ dáng hoảng sợ, nhưng lại không biết hăng quá hóa dở. Mặt tiểu bảo Mặt tiểu bảo mà không chơi được nó thì nên để cho từ thanh trần dạy dỗ một phen rồi. Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nói Một tiểu thế tử định vương phủ tử nhỏ được dạy bảo tỉ Mỹ lại không chơi được người mới bị đẩy lên ngôi vị tiểu hoàng đế. Nói ra thân làm cha không thể không cảm thấy xấu hổ thay bé Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu trên mặt hiện vẻ bất mãn Chỉ phải ngực đầu đáp ứng Đã biết Để ta cho gọi tiểu bảo đi đón sở hoàng Chỉ sợ vạn nhất mặt tiểu bảo biểu hiện không tốt Bị phụ vương bé thu thập khó coi Nàng làm mẹ chỉ có thể thay bé tiếc hận rồi Thủ đoạn mặt tu nghiêu thu thập người chưa bao giờ thiếu trò gian trá thu thập mặt tiểu bảo càng là tận lực. Cho nên, bạn học mặt tiểu bảo phải cẩn thận rồi. Trong Hậu viện Định Vương Phủ, mặt tiểu bảo vừa viết bài xong chạy trở lại phòng nhìn mụi mụi tự dương rùng mình một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rk